xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện võ học tà từ liệu có thể bảo kích của tác giả tân phong. Và hôm nay thì khổng long mẹ sẽ mang đến cho tất cả mọi người tập số một trăm hai mươi ba của bộ truyện này. mọi người nghe truyện hay người chị vui đừng quên ấn like chia sẻ đăng ký kênh, đổi hết theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết dưới mỗi video hoặc sử dụng công cụ super chat super thành ở ngay trên live stream này nhé.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 Dù sao chẳng phải có một câu nói rất hay sao Thường xuyên gặp mặt trong khoảng thời gian dài Ai cũng sẽ cáu gắt đó Sư Tôn nhờ hắn là vì tu luyện Bây giờ lại tự mình đi vào trong lòng Sư Tôn Sự hiểu biết hoặc quen thuộc của Đồng Phi Hồng Đối với hắn chắc chắn đã đạt đến một mức độ nhất định Với tâm trí và sự quyết tâm của bà ta Muốn cất đứt chắc chắn sẽ không có vấn đề gì Sư Tôn Lâm Phàm mỉm cười Chỉ là lúc hắn cảm nhận được ánh mắt của Sư Tôn Khi nhìn mình thì thở dài bất đắc dĩ Phi Hồng Đây là một việc mà mấy năm nay hắn gần như không thể tiếp nhận được Là sư tôn không hề thích hắn gọi là sư tôn Mà thích được gọi là Phi Hồng Má ơi, cái gọi thân mật như thế ai mà gánh vác được Hắn cảm thấy đây là một loại khiêu chiến đối với luân lý giữa sư đồ Phạm, chúng ta cùng ra ngoài chút đi đừng Phi Hồng vừa cười vừa nói Lâm Phàm nói Được Cùng đường phi hồng đi ra ngoài một lúc đã là chuyện rất bình thường, có thể nói là một quá trình cơ bản. Nơi bọn họ đến là bên trong rừng hoa đào, trong cảnh nơi đó rất đẹp, hoàn toàn có thể nói là tên cảnh chốn nhân gian. Bọn họ đã đến đây hàng chục lần, nhưng chẳng biết vì sao, hắn cảm thấy dường như sự tồn rất thích nơi này. Chỉ cần có thời gian thì đều sẽ đến nơi này đi một lúc, ngắm nghía, tựa như phía sau tự vui vẻ ấy, ẩn chứa một bí mật trong lòng. Đi dạo trong rừng hoa đào Đường Phi Hồng sánh bước bên Lâm phàm, Không ai nói gì Đường Phi Hồng như những bông hoa đào này Ánh mắt lên Từng tia sáng nhạt tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó Lâm phàm ở bên cạnh có thể cảm nhận được Chỉ là hắn không biết Rốt cuộc sư tôn nghĩ cái gì Hắn không hỏi nhiều cũng không nghĩ nhiều Chỉ lặng lặng cùng đi bên cạnh sư tôn Nửa tháng sau lâm phàm bước ra từ trong phòng nhìn thoáng qua tiểu lão đầu rồi bước vào hư không lao đến chỗ yêu tộc ở phía bắc yêu tộc vẫn luôn giám sát lâm phàm nhưng trải qua vô số lần bị dạy dỗ cường giả yêu tộc biết có gan đi theo hoặc nhảy ra cản đường thì đó ắt là hành động để tìm cái chết hắn ta vội vàng truyền tình huống này về yêu tộc lâm phàm vẫn luôn nhớ kỹ yêu tộc và vua thần tộc tạm thời hắn không muốn quản lý vua thần tộc mà trước hết đi giải quyết yêu tộc lúc này lúc yêu tộc biết tin tức được truyền đến thì cũng hoàn toàn bùng nổ. qua nhiều năm cuối cùng hàn cũng xuất hiện. hơn nữa như vào tình hình rõ ràng đối phương đang đánh tới yêu tộc. trầm tư một lát chỉ có thể nói người đến không có ý tốt chắc chắn không phải đến nói lời vô nghĩa. tộc trưởng thỉnh yêu tộc vội vàng đi liên lạc. bọn họ cũng đã chuẩn bị rất nhiều năm chính là để đối phó với lâm phàm. chỉ là vẫn mãi không có cơ hội. nếu cơ hội đã tự mình xuất hiện thì sao bọn họ có thể cho đối phương cơ hội? rất nhanh hắn thực sự xuất hiện sao ủ mình lão tổ hỏi về mặt rất nghiêm trọng hiển nhiên là danh hào của lâm phàm quá vang dội đã tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với bọn họ tập trưởng thiên yêu tập nói ừm chính xác trăm phần trăm tin tức vừa được truyền về thành hay bại là ở một lần hành động này các người nghĩ thế nào giết phải giết cơ hội là đây chắc chắn hắn đã có chuẩn bị mới đến nhưng dù vậy thì cũng tuyệt không thể sợ hãi Nếu cứ để hắn tiếp tục như vậy Thì chúng ta không còn đường sống đâu Giọng nói của chiếc thần vô cùng u ám Sát ý đối với Lâm phàm chưa từng tiêu tan Toàn bộ những tập trưởng khác của yêu tộc Cũng chăm miệng một lời Đánh cược tương lai của yêu tộc Phải chém giết kẻ này Tập trưởng thiên yêu tộc nói Bây giờ còn chưa biết Rốt cuộc hắn sẽ đến nơi nào của yêu tộc trước tiên Nhưng đây không phải là vấn đề Chúng ta đi thẳng đến nơi bố trí Để chờ hắn ừm cả đám người yêu tập đều gật đầu chỉ đành như vậy bây giờ lâm phàm đi vào địa bàn của thiên yêu tập ngạo nghễ đứng chơi không trung nhìn cả đám tập nhân của thiên yêu tập đàn đề phòng ở phía dưới khoé miệng nở ra một nụ cười tập trưởng của các người đâu hắn mở miệng hỏi lâm phàm người đến địa bàn của thiên yêu tập chúng ta là muốn làm cái gì nói cho người biết người đừng có quá phận. Một vị tập lão thiên nêu tập xuất hiện Trong mắt cháy lên lửa giận Lão ta biết rõ đây chính là kẻ địch lớn nhất của yêu tập Toàn bộ yêu tập đều muốn tiêu diệt đối phương Nhưng mà vẫn không tìm được cơ hội Tập trưởng của các người đâu Lâm Phàm hỏi Tập lão thiên nêu tập nói Đừng có nằm mơ Ta sẽ không nói cho người đâu Lâm Phàm cười hít mắt Xoạt một tiếng tàn biến tại chỗ Chồng nháy mắt đã xuất hiện trước mặt vị tập lão này năm ngón tay mở ra, dưới tình huống đối phương còn chưa kịp phản ứng đã túm lấy đầu của lão ta, nhấc lão ta lấy không chung. Tộc trưởng đi đâu rồi? Từ từ gia tăng lực đạo. tập lão thiên yêu tộc biết kẻ ở nhân tộc này suy cho cùng đáng sợ bao nhiêu, đáy lòng nảy lên rất nhanh. Tộc trưởng không có ở đây. Nói sớm đi. Phịch một tiếng, năm ngón tay dùng sức, trực tiếp bóp nát đầu của tập lão thiên yêu tộc. thần hồn xuất hiện vị tộc lão này tức giận gầm thét hiển nhiên không ngờ rằng đối phương lại hủy cơ thể của lão ta đáng chết thật đáng chết lâm phàm nhìn thần hồn hư ảo này không để ý mà ánh mắt lướt qua toàn bộ thiên yêu tộc trực tiếp rời đi những người của thiên nội tộc vừa rồi dưới cái nhìn chăm chú của lâm phàm tất cả đều nơm nớp lo sợ giống như, như là bị thần chết nhìn chằm chằm cảm giác này rất áp lực ép bọn họ đến không thở nổi Mãi sau khi Lâm Phạm rời đi, bọn họ mới chậm rãi, nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đã biết ta tới rồi. Lâm Phàm cười không để tâm đến mấy chuyện này. Tại thần võ giới có uy tín, có thể đàm phán. Nhưng với yêu tập thì không cần. Từ đầu đến cuối hắn đều hiểu sâu sắc. Yêu tập muốn giết hắn. Hắn cũng muốn giết yêu tập. Đây là nhận thức chung của hai bên. Chỉ là mọi người đều đang chờ cơ hội mà thôi. Đi vào hoàng tuyên tộc. Không ở đây... Ồ mình lão tổ cũng không có ở đó Sau đó hắn đi vào hoàn lan tộc, Các loại đại yêu tập Nhưng đều không tìm được mấy kẻ muốn tìm Một lúc sau Ta nói này các vị tập trưởng yêu tộc, Các người đúng là khiến ta tìm kiếm mua trận Hóa ra đều trốn ở chỗ này Lâm Phàm nhìn hoàn cảnh xung quanh Xung quanh đều là núi khô Ba chùm trong bầu hơi thở hoàng phế Mà các tập trưởng đại yêu tộc hắn muốn tìm Cũng xuất hiện ở đây Lâm Phàm yêu tộc với người nước sông không phạm nước giếng lúc này mới ngắn ngủi mấy năm trôi qua người đã nóng là muốn gây phiền phức cho yêu tập chúng ta nhân tộc các người không giữ lời hứa như vậy sao ù mình lão tổ tức giận quát lớn lão ta thừa biết những lời này của mình đều phổ nghĩa nhưng cứ muốn nói trước khi ra tay phải làm nhục nhân tộc một lúc đã lâm Phàm cười các vị đừng làm loạn nói cứ như là lỗi của ta vậy ta biết suy nghĩ của yêu tộc các người Các người có biết suy nghĩ của ta Chỉ là mọi người đều đang chờ cơ hội mà thôi Tiếc là cơ hội của ta đến tương đối sớm Mà các người xuất hiện ở đây Ta nghĩ chẳng cần ta nói cũng đã chuẩn bị rất đầy đủ rồi còn nói nhảm cái gì sắc mặt của phần lớn tốc trưởng yêu tộc thay đổi Lời của Lâm phàm rất đúng Đúng là đều đang chờ đợi cơ hội u mình lão tổ nói Người tìm đến gây phiền phức cho yêu tộc chúng ta Không biết nhóm trưởng bối của người có biết hay không Bọn họ còn không biết tu vi lúc này của Lâm phàm như thế nào Nhưng vẫn luôn tin rằng Mà dù đã qua mấy năm Nhưng dưới sự chuẩn bị đầy đủ của bọn họ Có lẽ hắn không thể tạo nên sóng gió gì lớn Nhưng đối phương tự tin sống đến như thế Lại khiến bọn họ cảm thấy lo lắng Giấc cuộc kẻ này đã phát triển đến mức nào Khi chưa ai ra tay trước Chẳng ai trong bọn họ dám đảm bảo Lâm phàm ha ha cười Nói cho bọn họ biết làm cái gì Đây chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ giữa ta và yêu tộc các người mà thôi, còn chưa đến mức phải báo cho biết. Đừng nói nhiều lời vô nghĩa thế chứ. Các người cũng đã chuẩn bị từ lâu giống như ta dám đến nơi này. Nhanh chóng thi triển thừa các người chuẩn bị đi. Yên tâm, ta sẽ chém chết các người, chắc chắn sẽ để lại cho đời sau của yêu tộc các người con đường sống. Dù sao, ta cũng là người ân oán rõ ràng. Ai hại ta, ta sẽ diệt lại. Hắn ngạo nghễ đứng trước không trùng Nói lời này rất tự tin Các tộc trưởng yêu tộc cũng rất phẫn nộ Quá cản dỡ Kẻ trước mặt này đã cản rỡ đến một mức độ nhất định Nhưng bọn họ hiểu rõ Đối phương có khả năng để cản dỡ Thực lực của đối phương bày ra ở đây Trước thần giận dữ hết Có nói lung tục với hắn làm gì Chúng ta không đi tìm hắn Mà trái lại hắn đến tìm chúng ta Thật là xem chúng ta dễ bắt nạt có phải không Ra tay vừa dứt lời núi hoang xung quanh hoàn toàn chấn động vô số luồng khí tức mạnh mẽ bạo phát ra từ trong núi hoang ngọn núi nổ tung bên trong mỗi một ngọn núi bị nổ tung lại ẩn dấu trí bao của các đại yêu tập có khô đầu lâu có đồ đằng giờ đây những yêu khí này cũng bộc phát ra sức mạnh kinh khủng chợt phóng lên bầu trời các loại sức mạnh đan xen vào nhau hoàn toàn bao trùm một mảnh trời xanh này tạo thành một cái lồng giam to lớn lầm phàm cười chuẩn bị rất đầy đủ Xem ra Chuẩn bị rất đầy đủ Ta đã nói rồi Chắc chắn các người sẽ không trung thực Mấy cái khí cụ chẳng ra gì này Chắc là tổ khí của các tập trong yêu tộc các người Đúng là không tệ Biết tập hợp những thứ này lại với nhau uy thế cũng tạm được đấy Lâm Phàm không biểu cảm hẳn biết yêu tập đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu Có lẽ là từ sau khi Thánh địa đàm phán hòa bình Bọn họ đã nghĩ đến chuyện yêu tập diệt mình Chỉ là chờ chờ được cơ hội tốt mà thôi bây giờ cơ hội đã đến chắc chắn yêu tộc sẽ không bỏ qua trước thần mang về mặt u ám nói lâm phàm người đừng có kiều ngạo yêu tập chúng ta đã sắp đặt nhiều năm vì ngày hôm nay không đợi chúng ta tìm người mà người lại chủ động đến nói người tự chùi đầu vào lưới hay là kiều ngạo để cực điểm đấy đám người yêu tộc không biết có giết được lâm phàm hay không nhưng điều này đã chẳng còn quan trọng nếu đã đến bọn họ có lòng tin lòng tên này chính là trần áp lâm phàm gây dựng lại ủy danh của yêu tập thánh địa với khẩm thánh địa cái gì đã bị bọn họ vứt ra khỏi đầu là giết khẩm cần phải nghĩ nhiều như thế đối với bọn họ lâm phàm là mối họa lớn trong lòng trừ diệt trừ được vô cùng hậu hoạn thái độ của lâm phàm đối với yêu tập đã khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi một trận nguy hiểm trùng điệp chỉ hơi chủ quan thôi có thể bị đối phương đẩy một đường khẩm còn bất kỳ cơ hội phản kháng nào <cười> Cũng được, để xem các người có bản lĩnh gì Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh cuồng bạo bộc phát ra từ trong cơ thể lâm phàm Khí thế như vậy hóa thành cột sáng, phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh Kinh động khiến thiên là địa võng mà yêu tập bảy gia cũng chấn động Sức mạnh rất mạnh, hắn ta lại mạnh hơn rồi Về mặt của các cường giả yêu tập nghiêm nghị Là chấn động này đã nằm ngoài sức tương tự của bạn họ quả nhiên là đối thủ đáng sợ bọn họ từng nghĩ đến từ lâu đã nghe nói thánh địa của thiên kiều nhưng bọn họ không đề tâm lúc trước lâm phàm còn rất nhỏ yếu tạm thời chưa phát triển đến mức gây ủy hiếp đến bọn họ nhưng bây giờ bọn họ hối hận cũng không kịp nữa quá mạnh thật sự quá mạnh lúc này lục tý lôi phật thần của lâm phàm hiển hiện cảm mạnh mẽ hơn so với quá khứ hắn tủ luyện những tuyên học của phật môn kia gia chỉ pháp thần gia tăng uy năng lên đến cực hạn thời điểm ánh vàng rực rỡ của phật quan bao phủ các cờ giả của yêu tộc mang vẻ mặt nghiêm trọng, không thoải mái dễ chịu. lúc cảm nhận được phật quan này bao phủ lấy bọn họ thì giống như lửa cháy bừng lên thiểu đốt cơ thể. rất nhiều các cờ giả yêu tộc liếc nhau, trong mắt có kim quang lấp lánh. giết Sau đó thấy bọn họ thúc dục khí cụ của yêu tộc Sức mạnh rời núi lấp biển mãnh liệt rồi trào ra Không thể coi thử những khí cụ này Chúng đều là trí bao của yêu tộc Đã tồn tại rất nhiều năm chỉ ít cũng phải trên nghìn năm Ẩn chứa sức mạnh nằm ngoài sự tưởng tượng của người thường Thứ bọn họ thì chỉ là sát chiêu nghĩ đến thủ đoạn chạy trốn của Lâm Phàm Nếu còn để cho hắn thoát được Thì đó thật sự là hậu hoạn vô cùng Từ uy thế mà đối phương bộc phát cũng nhìn ra được, hắn thật sự đã mạnh mẽ hơn, từ vì tiến triển thần tốc đã khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Từng khí cụ nở rộ ra ánh sáng của yêu tộc, đây đều là sức mạnh của khí cụ, ngừng tụ trên không trung rồi hình thành một loại hỗn độn trì hải. Nhìn kỹ sẽ thấy có sấm sét lăn lộn ở bên trong. Một luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra, tạo thành sức mạnh khủng bố nằm ngoài sức tưởng tượng. Có chút bản lĩnh. Lầm phàm hít mắt Hắn không hề buồn lòng chút nào đối với tình hình trước mặt Hắn biết không thể xem thường thực lực và nền tảng của yêu tộc Cần phải xuất ra bản lĩnh chân chính Đồng thời Hắn cũng rất vui mừng Có thể nhìn thấy yêu tộc nghiêm túc với mình Nếu trước đây nghiêm túc Thì rất có thể thật sự sẽ đem đến cho hắn một đòn mang tính hủy diệt Dù sao những khí cụ này Cũng ẩn chứa uy năng cực kỳ đáng sợ Lúc này hỗn độn chỉ hải được ngừng tụ lâm phàm không dừng lại động tác trong tay mà giữa lúc vùng tay liên quan đến quỷ tắc thiền địa hắn đang dung hợp quỷ tắc chỉ khi dung hợp quỷ tắc mới bộc phát ra được uy năng cảm mạnh hơn quỷ tắc thiết cát quỷ tắc tiễn đạt từng mảnh quỷ tắc tự như từng con cự long hiện lên xung quanh hắn theo sự khống chế của hắn mà quỷ tắc bắt đầu dung hợp lại với nhau Đối với hắn, đây là một chuyện rất đơn giản, nhưng đối với những cơn giả đạo cảnh khác thì khó càng thêm khó. Theo quan điểm của bọn họ, quy tắc là sức mạnh thần bí nhất trên thế giới này. Sử dụng riêng lẻ có lẽ khẩm tính là gì, nhưng để dung hợp quy tắc thì rất khó khăn. Không ngờ rằng hắn đã tù luyện quỷ tắc đến mức độ này. Chết tiệt! Hậu quả của việc thả hồ về rừng thật sự rất nghiêm trọng. Tập trưởng thì nếu tập mà về mặt rất nghiêm trọng, ông ta có thể cảm nhận rõ được sự dung hợp của quy tắc của lâm phàm suy cho cùng khủng bố biết bao nhiêu. Đó là sức mạnh của từng quy tắc đan xen vào nhau. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Rốt cuộc làm sao hắn làm được? Làm sao có thể khủng bố được đến mức này? Tất cả những thứ này đều là công lao thuộc về lâm phàm dùng nạp đại đạo trì Hỏa khiến hắn nhìn thấy rõ bản chất của thế giới. Từng quy tắc vô cùng phức tạp. Muốn dung hợp hoàn toàn thì cực kỳ khó khăn Không phải lĩnh ngộ bừa bãi là có thể làm được Mà cần phải hiểu được quy tắc đến một trình độ nhất định Mới có được năng lực như thế Lúc này Hỗn độ trì hải sôi trào lên Sức mạnh cuồng bạo hóa thành một cột sáng cuốn đến Trời xanh bị xé nứt Đại địa đang chấn động ủy thế như vậy đã không còn là thứ Mà đạo cảnh thông thường có thể ngăn cản Cường giả đạo cảnh thông thường nhìn thấy tình hình này Mà không bị dọa chết khiếp Cũng bị dọa sợ tẩy ra quần Luồng y thế mà khí cụ bạo phát ra đã kinh thiên động địa Bẻ gãy nghiền nát Đầu thể ngăn cản dễ dàng như vậy Lâm phàm đấm ra một quyền Dùng hợp 32 quy tắc đạo văn Một tiếng ẩm vàng Lòng trời lở đất hai luồng sức mạnh đáng sợ va vào nhau Tràng diện kia Cảnh tượng kia đã có thể dùng trời đất mù mịt để hình dung Vẻ mặt của các cường giả yêu tộc nghiêm trọng Hiển nhiên bọn họ cũng cảm nhận được uy thế mà Lâm Phạm thì triển ra mạnh đến mức nào. Chỉ là hết cách rồi. Hiện tại bọn họ chỉ có thể hy vọng Lâm Phạm yếu hơn một chút, bị sức mạnh của khí cụ bắn phá đến chết. Cho dù không bị nổ chết thì tốt nhất cũng bị nổ đến trọng thương. Đến lúc đó bọn họ có thể nắm chắc trăm phần trăm, hoàn toàn giết chết Lâm Phạm. Theo sự pha chạm của hai luật sức mạnh đã tạo thành động tĩnh khủng bố đến cực điểm. Mặt đất dạn nứt Lộ ra khe hở sâu không thấy đáy Sóng sùng kích này lan tràn ra Cuốn đi ngàn dặm Toàn bộ phía Bắc dường như đã cảm nhận được Luồng chấn động ầm ầm kịch liệt này Một tiếng vàng thanh thúy chuyển đến Ô mình lão tổ ngay thấy tiếng động Thì vẻ mặt thay đổi Bỗng nhiên phát hiện khí cụ của hoàng tuyền tộc Nứt ra một đường vân Lão tà chố mắt đứng nhìn cảnh tượng này Không thể tin được những gì nhìn thấy đều là sự thật Khí cụ nhà mình Vậy mà bị vỡ nứt ra một đường Đây là chuyện mà lão ta không thể nào tiếp nhận được Tiếng vỡ vụn lành lành Không chỉ truyền đến từ phía u mình lão tổ Mà các khí cụ khác của yêu tộc cũng vỡ tan Thực lực tổng hợp của những thứ kia không bằng Tập trưởng hoàn tuyền tộc của yêu tập thốt lên Vỡ? Khí cụ của tập ta thế mà vỡ rồi Không thể nào Rốt cuộc hẳn có Tu Vi gì Vì sao sức mạnh khí cụ của yêu tập chúng ta không đỡ nổi Tâm trạng của bọn họ hoàn toàn bùng nổ Thời gian dần trôi qua, sự chấn động mãnh liệt này tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất. Lợi hại, đúng là lợi hại. Nếu không phải tu vi của ta tăng mạnh, thì đúng là các người có thể thành công. Tiếc rằng, với bản lĩnh này, còn chưa đủ đâu. Lâm Phàm ngạo nghễ đứng chưa không trùng, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười thản nhiên. Sắc mặt của tập trưởng Thiên Yêu tập tái nhợt, hiển nhiên không ngờ đến kết quả này. Một đòn mạnh nhất cũng không tạo thành bất cứ thương tồn gì cho đối phương. Đối với bọn họ thì đây đúng là một tài họa. E rằng yêu tộc đã không còn là đối thủ của hắn Không phải hắn coi thường yêu tộc Mà là hắn biết rõ thực lực của yêu tộc Chiến đấu riêng lẻ Không ai có thể chống lại hắn Lâm Phàm Người thật sự muốn đuổi cùng giết tận sao Tộc trưởng thiên yêu tộc mở miệng nói Lâm Phạm bị lời nói của ông ta làm cho bật cười Ta nói này Có phải đầu óc người bị khùng rồi không Từ trước đến nay luôn là yêu tộc các người muốn giết ta, bây giờ lại hỏi ta muốn đuổi cùng giết tận phải không? Rốt cuộc ngươi nghĩ thế nào vậy? Đầu người làm từ cái gì thế? Hắn thật sự buồn cười, cũng không biết nên trả lời vấn đề của ông ta như thế nào. Rõ ràng là chơi không lại, muốn cầu xin thà nhưng không bỏ thề diễn xuống được, muốn dùng lời nói cứng rắn để làm động tác nhận thùa. Nói thật, hắn thật sự bị kinh hãi rồi. Nếu không phải là tập trưởng thiên yêu tập chính miệng nói ra, thì chưa chắc hẳn đã tin. Về mặt của tập trưởng thiên yêu tập rất khó nhìn. Lâm Phạm, người đừng kiêu ngạo quá. Yêu tộc không phải là thứ người muốn thế nào thì thế đấy. Người cho rằng, càn được một chiều này là có thể làm, thích làm gì lại thì làm sao? Ông ta đang mắng nhiếc, mong rằng tranh thủ được một chút thời gian. Ông ta hy vọng rằng vua thần tộc có thể nhìn thấy tình hình của bọn họ lúc này. Xuất hiện từ trong bóng tối trực tiếp giáng một đòn nặng nhất cho lâm phàm, hoàn toàn đánh bại hắn. Nhưng ông ta biết, khả năng xảy ra tình huống này là cực kỳ thấp. Vua thần tộc rất âm hiểm, trước khi chưa hoàn toàn nắm chắc, nhất định sẽ không ra tay. Nói nhảm nhiều quá. lâm phàm rất không kiên nhẫn, hít mắt, xoẹt một tiếng, biến mất tại chỗ. trong nhái mắt đã xuất hiện trước mặt của tập trưởng thiên yêu tộc hắn đánh mút trường vào ngực ông ta dưới ánh mắt khiếp sợ của ông ta âm thanh nặng nề truyền đến một luồng sức mạnh bá đạo xuyên qua cơ thể của tập trưởng thiên yêu tộc chết tuyệt sao tập trưởng thiên yêu tộc có thể trở chết được sức mạnh trong cơ thể cuồng bạo dâng lên quỷ tác được ngừng tụ cảm phản khán điên cuồng nhưng vẫn phịch một tiếng không thể cản được luồng sức mạnh hùng hậu này Trực tiếp bị đánh bay, đập mạnh vào nền đất, điền cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Trước ngực làm máu thịt bẻ bét. Lâm phàm rất kinh ngạc, vậy mà không đập chết ông ta trong một trường. Đúng là rất thần kỳ. Nhìn kỹ, hắn đột nhiên phát hiện thì ra kẻ kia mọc bộ bảo y. Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến ông ta không chết. <cười> Đúng là người có địa vị, có khá nhiều thủ đoạn để bảo vệ tính mạng. Lâm phàm cười, cũng không để tâm đến chuyện này. Theo hoàn thấy tập trưởng thiên yêu tộc đã mất đi năng lực chiến đấu Lần trước cũng thế Còn chưa bắt đầu đã biến thành như thế này Đúng là vô cùng đáng tiếc Chỉ cho thấy e rằng thực lực của tập trưởng thiên yêu tộc không đủ tốt Cuối cùng tập trưởng thiên yêu tộc gian nan đứng dậy lau đi vết máu ở khóe miệng Sang mặt hơi tái nhợt Ông ta không ngờ lại như vậy Vừa rồi ông ta cảm nhận tựa như tử thần phủ xuống Nếu không phải đã có chuẩn bị từ trước Thì hậu quả khó lường Lâm phàm người... tập trưởng thiên yêu tập chỉ vào hắn muốn nói rất nhiều lời tức giận nhưng khi thấy ánh mắt của lâm phàm nội tâm chấn động ông ta có hơi hoảng hốt lại không biết nên nói gì cho phải hoặc nói là ông ta nhận ra thái độ của lâm phàm đối với mình rất không thân thiện lúc hành động chỉ quan sát riêng ông ta ông ta không biết tại sao cũng không muốn hỏi lâm phàm nếu lâm phàm biết suy nghĩ trong lòng của ông ta chắc chắn sẽ nói cho ông ta biết bởi vì người nói nhiều nhất Lắm chuyện nhảm nhí nhất Cũng là kẻ kiều ngạo nhất Ai mà kệ cho người làm vậy Ta đã nói rồi Các người đừng cho ta cơ hội Đừng cho ta thời gian Một khi thời cơ chín mùi Ta sẽ không cho các người bất kỳ cơ hội nào đâu Tình hình hiện tại vừa đúng Cũng đã đến rồi Ta sẽ tiện các người lên đường Nhưng các người yên tâm Lâm phàm ta cũng không bắt nạt kẻ yếu Tộc nhân của các người có thể sống Nhưng các người thì phải chết vừa dứt lời chỉ thấy thân hình Lâm phàm tỏa ra hào quang, khí thế cuồng bạo gào thét mà già, quỷ tắc đạo văn quấn quanh cơ thể, hình thành sức mạnh khủng bố đến cực hạn. một bước đạp lên hư không, hư không nổ tung, hắn vọt thẳng vào bên trong nhóm cường giả yêu tộc, thủ pháp bá đạo sắc bén, mỗi quyền mỗi trường đều ẩn chứa uy thế nằm ngoài sức tưởng tượng, có thể nói là kinh thiên động địa. Hừ không chấn động Không giàn tàn vỡ Từng luồn sức mạnh mạnh mẽ kia tự như nước lũ Cuốn sạch tất cả đất trời Ồ mình lão tổ nhìn mà run như cây sấy Sắc mặt trắng bệch Lão ta chưa bao giờ ngờ tới Mình lại chọc vào một cái khủng bố như vậy Tuy rằng khí cụ còn có thể bộc phát ra uy thế Nhưng đối với thủ pháp mạnh mẽ của lâm phàm Sức mạnh của những khí cụ này Hoàn toàn vô dụng Quá yếu ớt Trước thần vô cùng hùng ác Nhìn thấy lâm phàm ngạo mạn chẳng kiêng nề gì không thể nhịn được nữa hắn ta thẳng tay đốt máu hiện ra bản thể liều mạng giao thủ với lâm phàm không chống đỡ được bao lâu đã bị lâm phàm chỉ điểm cho vỡ đầu sát triều phạt thiên thuật bộc phát trực tiếp diệt đi thần hồn của hắn ta có điều đúng là trước thần có chút bản lĩnh có thể gượng chống giữ cho thần hồn không bị diệt nhưng đây cũng là dựa vào thủ đoạn khác mới có thể giữ được cái mạng nhỏ dù như thế vẫn không có cơ hội để phản kháng hắn ta giống như tộc trưởng thiên yêu tộc rơi xuống từ trên không trung rồi đập vào mặt đất hai tay hắn ta chống trên mặt đất phun máu tươi bản thể yêu tập to lớn cũng không giúp gì được cho hắn ta trái lại nhìn qua khiến hắn chật vật hơn bất kỳ kẻ nào tiếp tục chiến đấu lâm phàm bật hết hỏa lực quỷ tắc phiền mãn tung hoành trong thiên địa linh hoạt đa dạng lực sát thường rất mạnh tập trưởng yêu tập bình thường đối mắt với sát chiều của lâm phàm khó mà cản được trực tiếp bị đánh nổ máu tươi rơi xuống nhuộm đỏ cả bầu trời mặt đất tất cả trông đều vô cùng thê thảm khiến người ta không nỡ nhìn thẳng nhưng đối với Lâm Phàm hắn không hề có chút áp lực nào giết là giết điên cuồng hoàn toàn không nương tay nhất định phải giết yêu tộc đến trời lòng đất lở cường giả bị giết sạch khiến yêu tộc từ này về sau suy bại tụt dốc hắn không sợ trở thành kẻ thù chung của yêu tộc hắn chỉ muốn nói cho yêu tộc kẻ nào muốn hại ta Thì phải chuẩn bị tốt cho việc bị giết hết Cứu ta Một vị tập trưởng của yêu tập trực tiếp bị bay đầu Chỉ còn mỗi cái đầu trôi nổi chứ không chúng Gào thét thể lường Trực tiếp bị lâm phàm trong một đấm nổ tung Thần hồn bị diệt Đến cơ hội đoạt xá cũng không có Thực lực hoán bây giờ không phải thứ mà mấy kẹ đào cảnh này có thể đối phó được Nhìn một đám cường giả cùng tập chết thảm trước mắt Thần hình ồ mình lão tổ run dày Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Lão ta nhìn trời xanh Trong lòng rất tuyệt vọng Yêu tộc Thật sự bị một bình hắn ta tiêu diệt sao Lão ta gào thét Rốt cuộc ai có thể đến cứu bọn họ đây Yêu tộc không thể bị diệt Nếu như bọn họ cùng chết đi Thì yêu tộc hoàn toàn suy tàn Lão ta muốn ngăn cản tất cả điều này xảy ra Nhưng thực lực của lão ta không đủ Hoàn toàn không thể nào ngăn chặn tình trạng này một tiếng kêu thảm thiết khiến lão tạ bừng tỉnh. sau đó chỉ thấy trước thần bị chém đứt một cánh tay. đó là cánh tay hiển hiện bản thể ẩn chứa tình huyết rất mạnh, tổn hại cực lớn. chầm mắt ùm mình lão tổ. lúc này lâm phàm giống như chiến thần bất khả chiến bại, càn quét yêu tộc, chẳng ai ngăn được bước đi của hắn, đã hoàn toàn điên cuồng. trước thần rất mạnh, mạnh đến cực hạn, nhưng bây giờ thì sao? vẫn bị lâm phàm chặt đứt một cánh tay. Lão ta thấy được Nếu không phải trước thần quyết đoán Thì có thể không đơn giản chỉ chặt đứt một cánh tay U mình lão tổ thấy trước thần tránh sang Thì vội vàng đi đến bên cạnh hắn ta Trước thần Hết rồi Hoàn toàn hết rồi Yêu tập chúng ta thật sự Không còn hy vọng nữa rồi Đi thôi Không Trước thần đẩy u mình lão tổ ra Về mặt ù am nói Yêu tập sao có thể chạy trốn chứ Hắn ta phải chết tiếng kêu thảm thiết không ngừng từng người từng người cường giả yêu tộc bị chém giết đã có tập trưởng yêu tộc bị lâm phàm giết cho run như cây sấy thấp thỏm lò âu chỉ muốn chạy trốn không còn bất kỳ lòng tin nào dám đánh một trận với lâm phàm bọn họ muốn chạy nhưng đâu ai ngờ vì đối phó với lâm phàm mà bọn họ bày ra đại trận khí cụ phong tỏa lại ngăn cản cả bọn họ nhìn lâm phàm dùng một đấm đánh bại một tên yêu tộc. cảnh tượng dùng một trưởng đánh chết một tên cường già bọn họ thật sự bị sợ để choáng váng tập trưởng thiện yêu tập che ngực hai tay đập xuống mặt đất tức giận gào thét hốc mắt đỏ bừng ông ta thật sự không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế này nhìn từng cơn giả yêu tập bị giết chết lòng ông ta đang dỉ máu đây đều là cơn giả của yêu tập đứng vững phía bắc của bọn họ ông ta ngừng đầu lên nhìn trời xanh đáy lòng tuyệt vọng nhưng vào lúc này ông ta chợt tò mát đột nhiên phát hiện bầu trời có thay đổi Trời xanh đã bị vỡ nát lại xuất hiện một vòng xoáy, một mảnh đen kịt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì ở bên trong. Ngay sau đó, một tiếng nói hùng hậu đến cực điểm vọng đến. Đủ rồi, nên dừng tay thôi. Người đã ép yêu tập đến đường cùng rồi. Giọng nói này già nua lại hùng hậu, tự nhớ đến từ một sinh vật cổ xưa nào đó. Tiếng nói êm ái nhưng lại mang cho người ta cảm giác kỳ lạ tới tận sâu trong lòng. Hải mắt đục ngầu của tập trưởng thiên yêu tập đột nhiên lóe lên ánh sáng. Giọng nói này... Chẳng lẽ... Ông ta không dám tưởng tượng, sợ đến cuối cùng lại phải thất vọng. Lâm phàm nhíu mày ánh mắt nhìn về vòng xoáy hư không, tức giận quát. Đủ, không đủ, còn lâu mới đủ. Đã nói từ đầu rồi, mục đích của ta là tiêu diệt cường ra của yêu tộc. Chỉ dựa vào một câu của người mà đã muốn ta dừng tay. Người cho rằng, người là ai chứ? Hắn không hề nề nang gì, nhưng hắn biết tiếng nói truyền ra từ sâu trong vòng xoáy này rất không đơn giản, chắc chắn là cường già mà còn mạnh hơn tất cả mọi người ở hiện trường. Một giọng nói kinh ngạc tiếp tục truyền đến từ bên trong vòng xoáy, dường như bị lời nói và hành động của Lâm Phàm làm cho bất ngờ. Dù sao không phải lão ta chưa từng nhìn thấy nhân tộc ngông cuồng như thế, nhưng ít ra ở niên đại hiện tại thì lão ta thật sự chưa gặp phải. Lâm Phàm giơ tay lên, Quỷ tắc ngừng tụ trong lòng bàn tay rồi hóa thành mũi tên nhọn. Khi đối phương đang chú ý đến, thì phút một tiếng, mũi tên nhọn xé gió lao đi, trực tiếp bắn xuyên qua đầu của một cường giả yêu tộc. Trước mắt bao người, hoàn toàn không nể mặt người kia, thậm chí còn coi lời nói của đối phương như gió thoảng qua tài, hoàn toàn không để tâm. Khốn kiếp! Tiếng giống giận lòng trời lở đất bộc phát ra, tiếng nói ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, không gian bị nổ tung. tựa như sấm chớp vằng vọng trong không gian, trực tiếp nổ tung hoàn toàn. Một luồng uy thế nặng nề rơi xuống, rơi mạnh lên người lâm phàm. Lâm phàm ngạo nghễ ngẩng đầu, tầm mắt nhìn chằm chằm vào vòng xoáy trên hư không. Cho dù uy thế của đối phương đúng là rất mạnh, nhưng hắn vẫn không cúi đầu. Ngay sau đó, một bóng dáng xuất hiện. Những điều tập còn lại đều đang quan sát, ánh mắt bọn họ tràn đầy hy vọng, tựa như muốn nhìn thấu màn sương này. Trong lúc tuyệt vọng nhất thì cuối cùng tiền bối của yêu tộc bọn họ cũng xuất hiện. Bọn họ muốn khóc nhưng đều cố kìm nén. Bọn họ sợ hãi, tuyệt vọng. Dần dần bọn họ nhìn thấy bóng dáng kia. Là một lão già, hai bàn chân hiện lên từ trong lúc xoáy, ngồi xếp bằng chưa không trung. Nhìn qua vị lão già này gần như gầy như que cùi. Nhưng lão ta tản ra uy thế kinh khủng cuốn quanh cơ thể lão ta tạo thành một phạm vi khủng bố đáng sợ. Mảnh lĩnh hội này hỗn loạn, vặn vẹo. từng giây từng phút đều tản ra ác ý hung tàn Ngươi là ai lâm phàm nhìn vào bóng dáng chưa không trung kia vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng không nhìn thấy bản thể khi chỉ nghe thấy giọng nói hắn đã biết người kia là cường già bây giờ tận mắt nhìn thấy bản thể của đối phương hắn biết mình đã đánh giá thấp đối phương rồi vị lão già này từ trên cao nhìn xuống quan sát lâm phàm không nói gì không nói gì chỉ híp mắt nhìn hắn Lâm Phạm cảm nhận được uy thế phát ra từ chân người đối phương, không hề sợ hãi ngừng đầu lên, nhìn thẳng vào đối phương. Trái lại, hẳn muốn xem xem đối phương ra vẻ cái gì. Ánh mắt nhìn nhau, va vào nhau, tựa nhớ có dòng điện dữ dội đàn đụng chạm, xẹt xẹt rung động. Đủ chưa? Lão giả hỏi. Chưa đủ. Lâm Phạm nói. Lúc bọn họ nói chuyện với nhau, cơn dạy yêu tộc còn sống sót, nhìn bóng dáng trong hư không kia Bọn họ cảm nhận được khí tức yêu tộc trên người lão già, nhưng bọn họ không biết vị này là vị tiền bối nào của yêu tộc. Vô cùng lạ lẫm, trước giờ chưa từng gặp. Với câu trả lời của Lâm phàm luồng khí thế kinh khủng của lão giảm dần sôi trào lên, đã có sát ý sôi sụp. Tập trưởng thiện yêu tộc càng kêu gào thảm thiết hơn. Lão tổ, đồng bào yêu tộc của chúng ta bị hắn giết. Tuyệt đối không thể giữ lại đường sống cho hắn đâu. Ông ta gào bi thương gần chết, bị lâm phàm ép đến đường cùng, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bây giờ lão tiền bối của yêu tộc xuất hiện, ông ta đang gửi gắm tất cả hy vọng lên người tiền bối. Nhưng vào lúc này, khí tức của lão già chấn động, lão ta nâng bàn tay gầy guộc lên chậm rãi rơi về phía lâm phàm. Đột nhiên, một bàn tay khổng lồ hiện ra, bàn tay khổng lồ tỏa ra ánh sáng chói mắt, còn có một ánh Phật quang, tựa như bàn tay của Phật Tổ, lại tựa như ngũ chỉ sơn trấn áp hầu tử, rời xuống từ không trùng, chảy khuất bầu trời. tình khí cồn đại mà sát ra ngọn lửa giữa các ngón tay của bàn tay khổng lồ, giống như mặt trời gãy gắt bào phùng. Lâm phàm nhíu mày, vận hành hết sức mạnh trong cơ thể, đưa tay đập ra một trường. xuất hiện một bàn tay khổng lồ giống vậy. Bàn tay khổng lồ của hắn là do quy tắc ngừng tụ thành, hoàn toàn không hề xem nhẹ đối phương. Va vào nhau, đất rung núi chuyển. Khi hai luồng sức mạnh đập vào nhau đã hình thành nên sóng sùng kích cuốn sạch toàn bộ thiên địa. Về mặt của những cường giả yêu tộc về xem thay đổi mạnh, mạnh quá, thực sự rất mạnh khiến bọn họ không thể nào cản được. Đồng thời bọn họ cũng tràn đầy niềm tin với vị lão già này nhất định có thể chiến thắng. Thực lực như vậy Hoàn toàn không có vấn đề gì Rất mạnh Ta nói kẻ như người đúng là có chút bản lĩnh Xem ra chính là cái bản lĩnh này Đã cho người sự tự tin như thế Đúng không Lâm Phàm nói Tuy rằng đối phương cường đại mang đến cho hắn cảm giác khác lạ Nhưng những gì nên nói thì vẫn phải nói Lão già chậm rãi nói Khủng khiếp Không ngờ tại thần võ giới Lại xuất hiện một thiên kiều như người Đừng tuyệt đối đừng dùng thiên kiêu để biêu tả ta từ này dành cho thế hệ trẻ ta và các người có địa vị ngang hàng thực lực tương đương đừng có nâng địa vị của bản thân lên trước mặt ta lâm phàm nói đúng là tiểu bối ngạo mạn lão già lắc đầu như thể nhìn thấy đức tương lai của lâm phàm tiểu bối trẻ tuổi ngạo mạn như thế suy cho cùng là không có tương lai lão già chắp tay trước ngực Lập tức Một luồng sức mạnh kinh thế hãi tục hoàn toàn bộc phát ra Hình thành sóng khí cuốn sách trời xanh Một thiền thủ pháp thần cực lớn xuất hiện ở sau lưng Thiền thủ pháp thần này to lớn Cao ngạo đến cực điểm dáng về phục tùng chảy mắt Tràng nghiêm ủy vũ lại lộ ra một loại khí tức u ám Pháp thần này vẻ mặt lâm phàm nghiêm nghị đến cực điểm Hắn ngửi được khí tức khác từ bên trong pháp thần này Tiếng nói của lão giả vọng đến bên tai bây giờ hối hận vẫn còn kịp tiếng nói này giống như bùa đòi mạng quẩn quanh trong lòng lâm phàm <cười> không ngờ ngươi lại ngạo mạn như thế ta nói cho người bao nhiêu tuổi rồi nói chuyện trầm ổn một chút đừng có suốt ngày bà hoa với đám người kia lâm phàm nói lão già lại lắc đầu đã không muốn nói thêm bất kỳ lời vô nghĩa nào nữa với lâm phàm trạng thái bây giờ của lão ta đã đạt đến cảnh giới huyền diệu Lão già vùng một trường, Lâm Phạm đột nhiên cảm nhận được không gian bên cạnh bắt đầu rung động mãnh liệt, một cảm giác nguy hiểm ập tới, muốn tránh đi nhưng vẫn chậm một chút, chỉ đánh vùng quyền ra ngăn cản. Lâm Phạm phát hiện không gian bên cạnh mở ra, có bàn tay khổng lồ đánh tới với tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không kịp phản ứng lại. Nếu không phải tư vi của hắn cao thầm thì đúng là khả năng sẽ bị đối phương chấn áp. Tuyệt học kỳ lạ, đây là dung hợp tuyệt học và quy tắc không gian vào với nhau sao? hắn tự hỏi nhưng vẫn không hiểu được không biết suốt cuộc tình huống này là thế nào hắn ngừng đầu nhìn lão già phát hiện lão già vẫn khí định thần nhàn ngồi xếp bằng ở đó như cũ không hề nhúc nhích cũng không vì tình huống vừa rồi mà lộ ra vẻ mặt kỳ lạ mặc kệ người có bản lĩnh gì hoàn toàn không sai khi chủ động ra tay lâm phàm không muốn cho lão già bất cứ cơ hội nào bước lên một bước lập tức biến mất hắn vung sáu cánh tay lên đánh mạnh về phía lão già Nhưng không ai ngờ Lão già vẫn không chút sức mẻ như trước Lâm phàm trợn tỏ mắt Thiền thủ pháp thần ở sau lưng lão già Ra tay với tốc độ cực nhanh Từng cái tàn ảnh phá vỡ hư không Hoặc nên nói là xuyên thẳng qua không gian Tập trung đánh về phía hắn Âm thanh dữ dội không ngừng Lâm phàm liên tục né tránh Ngăn cản Đúng là không thể so sánh thực lực của lão già Với đám tập trường yêu tộc kia Thật sự rất mạnh Các tập trường yêu tộc vây xem Trong lòng lại một lần nữa cháy lên hy vọng. Thực lực của bản thân họ vốn không kém. Nhìn thấy tình hình này thì đều siết chặt hai nắm tay. Xuyên cho cùng, đây là lão tiền bối bên trong yêu tập. Mạnh. Thật sự rất mạnh. Thần hình Lâm phàm lùi nhanh, bị sát chiều dày đặc ép lùi. Hai chân rơi trên mặt đất rồi trượt thẳng về phía sau, để lại một khoảng chấm rất sâu trên mặt đất. Hẳn cảnh giác như vị lão già hư không kia Đúng là một kẻ mạnh. thế tấn công vô cùng dày đặc hoàn toàn không tìm được cơ hội để nhúng tay vào. ngay tại lúc hắn cẩn nhắc điều này, sòng trưởng của lão già hợp lại bổ mạnh về phía đỉnh đầu của lâm phàm. theo động tác của lão ta, thiền thủ pháp thân ở sau lưng cũng chuyển động, nghìn tay khép lại rơi xuống liên miên không dứt. phạt thiền thuật. lâm phàm thi triển chiêu thức thứ ba đánh thẳng về phía lão già, sức mạnh kinh khủng bắt đầu va chạm. Chiều thức tuyệt sát phạt thiên thuật bất khả chiến bại Thế mà lại không gây ra bất kỳ tổn thương gì cho lão già Đây cũng là chuyện hắn không ngờ tới Đúng là không thể xem thường Thực lực của người này đã không còn là đạo cảnh Chắc chắn không phải đạo cảnh Nếu là đạo cảnh thì không thể nào chống được đến mức này Chẳng lẽ... Hắn nghĩ đến một khả năng Chính là tù vì của lão già này đã đạt đến nửa bớt thiên tôn Chắc chắn là như vậy Nếu là thiền tồn cảnh thì hắn không cần giao thủ với đối phương Mà chạy trốn ngay lập tức mới là sản xuất nhất Người vừa mới thi triển Phạt thiền thuật Phạt thiền thiền tồn là gì của người? Lão giả kinh ngạc nói Trái lại không ngờ nhân tộc trước mặt này lại nắm phạt thiền thuật trong tay Đây chính là sát triều được xưng tồn là mạnh nhất ở thời kỳ cổ xưa Liên quan gì đến người? Lâm phàm đã xác định kẻ này chắc chắn đã sống rất lâu thậm chí còn biết phạt thiên thuật có thể biết đến loại tuyệt học này thì chắc chắn là nhân vật thời kỳ cổ xưa người trẻ tuổi người đang muốn chết đấy ánh mắt lão già hít lại giơ ngón tay lên mãnh liệt chọc vào hư không nhìn thấy thế tay của đối phương lâm phàm lập tức nghiêm túc lại hắn biết lão già này rất lợi hại không đơn giản như vậy quả nhiên hư không trước mặt hắn xuất hiện từng gợn sóng nhỏ rung động Tiếp đó có vô số ngón tay xuất hiện trực tiếp bảo vệ lấy hắn Từng ngón tay cường hãn kia tự như xuyên thông thiên điệu Lâm phàm trực tiếp cản lại Sáu tay không ngừng vung đến trước mặt Tốc độ đã đạt đến cực hạn Hoàn toàn không thể nhìn rõ bằng mắt thường Khi đối diện với lão già Hắn có cảm giác bị hạn chế khắp nơi Hoàn toàn không sàng khoái như đối phó với đám yêu tập đạo cảnh kia nhưng hắn có thể hiểu được là đang gặp phải cường giả chỉ khi đối mặt với cường giả mới có cảm giác này đừng nói lâm phàm tán sơn thực lực của đối phương cường hãn mà gợn sóng trong lòng lão giả còn lớn hơn lâm phàm lão ta không ngờ thần võ giới lại xuất hiện yêu nghiệt như thế lão ta nhìn xuyên thấy tu vi của lâm phàm chỉ là đạo cảnh hơn nữa còn chưa đạt đến đạo cảnh viên mãn trên lý thuyết thì không tiếp nổi cả một đầu ngón tay của lão ta nhưng đầu ai ngờ đừng nói là tiếp Mà còn có bản lĩnh chống lại lão ta Hai bên đánh qua đánh lại Điều này thực sự khiến lão ta khép sợ Đồng thời cũng biết tại sao Những hậu bối yêu tập này lại sợ hãi đối phương đến thế Nếu để cho hắn tiếp tục phát triển Thì nhất định sẽ là một đại họa Thay đổi tâm lý Lão ta đã không muốn nương tay Đã như vậy Thì nhất định phải giết chết đối phương tại đây Không thể cho đối phương bất kỳ cơ hội vùng lên nào Nếu không tương lai ắt thành tài họa Hơn nữa đối phương thi triển phạt thiên thuật Lão ta rất cầu hứng thú, tuyệt học trí cao thời kỳ cổ xưa mà bất cứ kẻ nào cũng muốn có được, chỉ là phạt thiền thiên tôn quá mạnh, áp chế khiến không một ai có gan có suy nghĩ như vậy. Hôm nay, chuyển nhân của lão ta xuất hiện, cần gì phải sợ, trực tiếp giết thôi. Theo sự thay đổi tâm lý của lão ta, khí tức mà lão già tản mắt ra cản thêm cuồng bạo kinh khủng đã hoàn toàn bao phủ lấy trời xanh. trận chiến tiếp tục khói bụi mù mịt che phủ bầu trời các tộc trưởng yêu tộc còn sống vô cùng phấn khích họ đã thấy được hy vọng dưới sự đánh phá điên cuồng của lão tiền bối yêu tộc họ phát hiện lâm phàm đã không còn ngạo mạn như trước đối với họ đây là một chuyện tốt cuộc tấn công kinh thế hãi tục kết thúc lão giả vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu khinh thường nhìn lâm phàm lúc này lâm phàm lùi về sau rất xa cả người đều toát lên vẻ gọn gàng nóng bỏng Sát chiều vừa rồi của đối phương đúng là áp lực cực lớn cho hắn, cho dù là tốc độ hay sức mạnh thì cũng đã đạt tới cực hạn. Lão già này, mẹ nó, thật đúng là quá mạnh. Lâm phàm lẩm bẩm trong lòng, đúng là hắn cảm thấy phiền phức, có lẽ đây chính là sự tranh lệch về cảnh giới. Lão già, tù vị của người đã đến thiên tô rồi. Lâm phàm chỉ hỏi một chút, không có ý gì khác, nhưng hắn cảm thấy không có khả năng. nếu yêu tộc có thiên tôn thì nhân tộc bọn họ chắc chắn cũng phải có sao có thể đến giờ vẫn chưa xuất hiện mắt lão già sáng như đuốc nghe được hai chữ thiên tôn thì trong lòng nóng lên chậm rãi nói nếu là thiên tôn sao có thể cho phép người làm càn ở đây à vậy thì không phải là thiên tôn nhìn tình hình này của người chắc hẳn là bán bộ thiên tôn lâm Phạm hít mắt cẩn thận quan sát lão già từ đầu đến giờ lão già này không hề nhúc nhích một bước từ đầu đến cuối lão ta đều dùng pháp thân sau lưng tấn công đúng là hơi khó đánh nhưng dù khó hắn cũng không sợ chút nào miễn là không đánh chết hắn chỉ với một đòn thì đã chứng tỏ có khả năng tiếp tục đầu tiếp thiền tồn là thiền tồn nói gì mà bán bộ thiền tốn đó chỉ là một kiểu tự an ủi của người đời người là nhân tài có thể bồi dưỡng đáng tiếc người là nhân tộc lại còn muốn ra tay với yêu tộc sao lão phù có thể cho phép người vừa dứt lời lão già liền đánh môi trường về phía hắn tức khắc vô số bàn tay khổng lồ từ trên không đánh xuống hoàn toàn bao phủ khu vực này không có bất cứ chỗ nào để có thể chạy trốn lâm phàm di chuyển qua lại muốn tránh sát chiều đáng sợ này nhưng phạm vi tấn công của đối phương thật sự quá dày đặc dưới tình huống không thể tránh khỏi hắn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ Sức mạnh dồi dào và kinh khủng hoàn toàn bộc phát giả Tạo thành làn sóng cuộn lên mãnh liệt Trực tiếp đối đầu với thế tấn công của lão già Và chạm giữa hai bên ảnh hưởng rất lớn đến khu vực này Uy thế của mỗi một đòn bộc phát ra Dường như có thể khai thiện lập địa Lâm Phạm lợi dụng thời cơ Hùng hãn giả tài Sát chiều phạt thiên thuật đánh tới Đối mặt với sát chiều của lâm Phạm Lão già mặt không đổi sắc ung dung đối mặt Sát chiều mà bất kỳ đạo cảnh nào cũng không thể ngăn cản Lại không gây ra bất cứ thương tôn gì cho lão già Đây là một trận đánh dài Ít nhất trọng mắt lâm phàm là thế Mặt đất dùng chuyển Hai trần lâm phàm đã chôn sâu xuống đất Những đường nứt ra tự nhiên mạng nhện lan rộng ra khắp mặt đất xung quanh Một trường sau cùng hạ xuống Thế tấn công dồn dập chấm dứt Lão già hít mắt Lão ta thật sự rất không hài lòng với tình huống lúc này Hiển nhiên là không ngờ lâm phàm Lại có thể chống đỡ đến mức này Đồng thời, lão ta nhận thấy khi thế của tên nhóc trước mắt này đàn tăng dần lên. Đó là một luồng chiến ý khó có thể nói rõ. Nền kết thúc rồi! Lão già chậm rãi liền tiếng. Hết tập 123. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc chuyện tiếp theo. thế là sau một tập nữa bộ này chắc chỉ còn ba tập nữa thôi nhưng mà chắc là phải uh, tuần sau tuần sau mình mới đọc tiếp được ba tập cuối cùng này tại vì uh, cuối tuần này uh, mình uh, đi uh, mình đi du lịch Mình đi du lịch với cả công ty Cho nên là sẽ không đọc tiếp được ba tập tiếp theo Nếu mà không có lịch đi du lịch Thì chắc là trong tuần này là sẽ hết được bộ truyện này đấy Đó, Nhưng mà bị uh, vướng lịch như thế Thì uh, Mọi người chịu khó chờ nhá sang tuần sau Mình sẽ đọc nốt ba tập này Là kết thúc bộ truyện Ok mình sẽ uh, Bây giờ mình sẽ kết thúc livestream ở đây Buồn hả? Buồn gì hết tập Hết bộ này thì sẽ có bộ mới thôi Cho nên không phải buồn đâu Mọi người yên tâm Tuy nhiên thì uh, Khi hết bộ chuyện này thì chắc là uh, Mình sẽ nghỉ ngơi một Thời gian Chắc là cũng không lâu đâu Tại vì uh, Ngày nào cũng đang đọc chuyện quen ấy Và tự nhiên bây giờ không đọc ấy cũng thấy trống vắng Cho nên là để Chỉ là dành thời gian để tìm kiếm tiếp bộ truyện tiếp theo Để đọc cho mọi người nghe thôi Cho nên là mọi người yên tâm chờ đợi nhé Tác phẩm tiếp theo của kênh Hy vọng là mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ đó Bây giờ thì chúc cả nhà ngủ ngon Bye bye mọi người